Dù sao thì bà Tạc cũng nói với Hàn mai mai Để ngày mai đưa bà ta đi xem xe Porsche rồi Còn nói là Ngày mai chuyển nhà rồi Sẽ nẫng luôn cái xe nữa chứ Trông thấy dáng vẻ này của vợ mình Bạch Dũng Quang cũng cảm thấy hơi buồn cười Mai không đi nữa Cho qua giai đoạn này đã Nếu bà thấy ở nhà này không thoải mái Thì có thể tự chuyển đi trước Mẹ chờ thêm mấy hôm nữa đi Mấy ngày này mẹ tha hồ mà thu dọn đồ đạc các thứ Dẫu sao chuyển nhà cũng dẹp nhiều đồ mà Bạch Diệp Trí cũng cảm thấy Ngoài vô lý ra Thì mẹ cô cũng chẳng có điểm gì xấu Thôi được rồi Thế quyết định là ngày mùng 1 tháng sau nhé Trước đó mẹ đã đi coi thầy rồi Hôm ấy là ngày tốt Bạch Diệp Trí liếc nhìn bố mình Rồi đành gật đầu Anh Trăng chiếu vào trong phòng ngủ Sau khi cuốn quýt truyền miên mái tóc dài gần như ướt đẫm mồ hôi của bạch diệp chi đã dính hết lên mặt và cần cổ trắng ngần của cô cô nằm trên người trần minh chiết rồi không ngừng thở hồn hển một lúc lâu sau bạch diệp chi mới ngẩng lên hôn vào môi của trần minh chiết minh chiết anh có mẹ không vừa nghe thấy thế trần minh chiết đã ôm bạch diệp chi hỏi sao em vẫn muốn à qua vài ngày giao lưu sâu tình cảm của hai người càng thắm thiết hơn dường như tối nào bạch diệp chi cũng phải được trần minh chết ôm thì mới ngủ được hơn nữa có một số chuyện kỳ diệu một khi đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ n đó chính là chuyện nam nữ anh hư quá đấy có tin em cho anh ngày mai không xuống giường được không lúc nói câu này mặt bạch diệp chi đỏ gay <cười> ok ok diệp chi em nghỉ một lúc đi Trần Minh Chết đành phải đầu hàng. Anh không thể ngờ rằng một cô gái đẹp đừng đắn và lạnh lùng trong mắt của mọi người ở Tân Thành mà mình cưới 3 năm nay lại có thể xa đà nhiều vậy. Nhưng anh lại thích cảm giác này. Anh biết, chỉ khi ở cạnh mình thì Bạch Diệp Trì mới cản quấy như vậy. Đây là một sự xuồng xã dịu dàng mà cô chỉ dành riêng cho anh. À, hồi chiều, bà có nói gì không em? Bạch Diệp Trì gật đầu. Bố và bà nói chuyện rất lâu Bà còn nói với em Trước kia đều là bà sai Bà không nên nuông chiều chùa hai. Bà còn nói sẽ Để bố và em gia nhập vào hội đồng quản trị Tại cuộc họp ban giám đốc của tập đoàn vào ngày mai Mới lại bà cho em đảm nhiệm trước phó tổng giám đốc Rồi còn giao công ty rượu thanh tuyền cho em quản lý nữa Nói đến đây Mặt bạch diệp trì đỏ ửng, Rõ ràng cô đang có tâm trạng rất phấn khởi Như vậy là tốt rồi nhưng nếu thế thì kiểu gì nhà chú hai cũng sẽ có lời ra tiếng vào bạch diệp chia gật đầu đáp đành chịu thôi khi cho em vay tiền giám đốc đới đã nói rõ rồi từng khoản vay đều phải qua tay và có chữ ký của em dù người của tập đoàn phản đối cũng vô dụng trừ khi họ không muốn công ty vực dậy mà lần này chú hai được cứu cũng là nhờ khoản tiền này em nghĩ chắc chú ấy cũng biết tình hình bên trong trần minh chết gật đầu sau đó khẽ vuốt về mái tóc đã ướt mồ hôi của bà chị, anh cảm nhận sự ướt át nhiệt tình ấy rồi tự lầm bẩm. đúng là chỗ này không thể theo ý nhà chú hai được nhưng anh tin chú ấy sẽ có sự lựa chọn sáng suốt à em còn chưa hỏi anh hôm nay lúc anh cầm tiền đi chuộc chú hai về có gặp nguy hiểm gì không bố bảo đám người ấy đều không phải người tốt anh có biết chiều nay em đã lo cho anh thế nào không Em muốn gọi cho anh mà lại sợ... Nói rồi... Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Diệp Trì... Lại hiện lên vẻ lo lắng. Anh đã bình an trở về rồi còn gì? Với lại em yên tâm... Người bình thường không thể làm hại anh được đâu. Anh lại khoác lác đi. Anh có khoác lác đâu. Có cần anh chứng minh cho em thấy không? Mình chết. À... Anh lại thế rồi. Ánh trăng bên ngoài chiếu xuống hai người họ. Sáng ngày hôm sau... khi bình minh vừa ló dạng, sáng nay có rất nhiều cổ đông của tập đoàn Thiên bách đã tập trung ở đây, thậm chí những cổ đông chưa từng tới họp cũng đã có mặt. Đương nhiên, Bạch Dũng thắng mất tích lúc trước cũng đã xuất hiện ở vị trí phó chủ tịch. Rõ ràng hôm nay hình như có chuyện quan trọng gì đó sắp được công bố, các cổ đông này đều đã biết rõ tình trạng hiện tại của tập đoàn, không chỉ thế, có vài cổ đông muốn đổi hết số cổ phần của mình trong tập đoàn sang tiền mặt. Trong buổi họp ngày hôm nay, vì bọn họ nghe nói tập đoàn đã nhận được một số tiền nhờ vào mối quan hệ với nhà họ Tiết ở Dô Thành. Dù tập đoàn đã sắp phá sản nhưng bọn họ vẫn nghĩ nếu moi tiếp được một số tiền thì vẫn hơn. Vương Tú Vân ngồi ở vị trí chủ tịch, bà ta nhìn căn phòng luôn không có người ngồi hết ghế nhưng hôm nay đã chật kín, lập tức trong lòng nguội lạnh, qua việc con trai mình bị bắt cóc và tập đoàn đã suýt phá sản Bà ta cũng đã nhìn thấu nhiều vấn đề bên trong Hơn nữa Nhà họ Bạch bây giờ Không chỉ có công ty đang phải đối mặt với nguy cơ Mà thời gian một tháng trôi qua rất nhanh Đến lúc đó Người nhà họ tiết ở Du Thành đến Tân Thành Là chuyện lành hay dữ Vẫn còn chưa biết được Bà ơi Hôm nay bà triệu tập mọi người đến Nói là sẽ mở một cuộc họp quan trọng Rốt cuộc là cuộc họp gì vậy ạ Bây giờ mọi người đã đến đông đủ cả Sao bà vẫn chưa bắt đầu Bạch Liên Sơn lên tiếng đầu tiên, dẫu sao có nhiều người trong số những người có mặt ở đây về phe của Bạch Dũng Thắng. Và lại, gần như Bạch Kiềm Liên đã xác định mối quan hệ với nhà họ tiết ở Du Thành rồi. Ngày nhà họ đến hỏi Bạch Kiềm Liên cũng đã đến gần. Những sinh lễ đắt giá của họ sẽ càng khiến những người này kiên định với một suy nghĩ hơn. Đó chính là chỉ cần đi theo Phó Chủ tịch Bạch Dũng Thắng, dù mai này công ty có xảy ra biến cố gì, họ cũng không thể chết được. Vì thế, sau khi nghe thấy Bạch Liên Sơn lên tiếng, rất nhiều người cũng bắt đầu phụ họa theo. Đúng đấy, Chủ tịch. Trước đó, bà nói có một tin quan trọng cần tuyên bố. Tôi nghĩ chắc là tin tốt chứ hả? Chắc chắn là tin tốt rồi. Lúc này, Bạch Dũng Thắng ngồi đó, ông ta cụp mắt xuống. Rõ ràng, ba ngày bị giày vò về cả thể xác và tinh thần đã khiến ông ta mệt mỏi đến cực độ. đặc biệt là khi trần minh Chết nhìn ông ta bằng ánh mắt vô cùng khinh thường điều này khiến ông ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi nhưng trong lòng ông ta quyết không chịu thừa nhận ông ta đã tính toán hết mọi chuyện lên đầu trần minh Chết. sau khi về nhà và biết nhà họ tiết ở sô thành đã mang sinh lễ đắt ra tới bạch dũng thắng càng thấy không cam tâm hơn vì ông ta biết những đồ sinh lễ này không phải dành cho con gái bạch kim lên của mình mà là cho cô cháu gái đã có chồng bạch diệp chi kia nhưng ông ta không thể nói chuyện này ra chờ khi cậu chủ lớn của nhà họ tiết đến tân thành và kết hôn với con gái của ông ta ông ta không có sự lựa chọn nào khác một khi con gái ông ta được gả vào nhà họ tiết là đời ông ta sẽ lên hương ngay đến lúc ấy ông ta sẽ vừa có tiền vừa có quyền muốn bóp chết trần mình chết thì dễ như ăn kẹo nhà dũng quang chưa tới chờ một chút rồi cuộc họp sẽ chính thức bắt đầu vương tú vân nhìn mọi người ở phía trước trong lòng khó tránh khỏi thấy buồn cười cùng lúc đó bà ta đã hạ quyết tâm sẽ phải chỉnh đốn lại công ty cái gì bà ơi cháu không nghe nhầm chưa ạ đúng đấy chủ tịch hình như chuyện này không liên quan đến nhà dũng quang thì phải đến cổ phần trong công ty chúng ta bọn họ cũng không có Công ty rượu Thanh Tuyền cũng đã sáp nhập hoàn toàn với tập đoàn rồi mà. Đúng, không lẽ bọn họ vẫn còn cổ phần sao? Lúc này Bạch Dũng Thắng cũng thấy hơi khó hiểu. Ông ta dần lấy lại tinh thần rồi nhìn mẹ mình. Mẹ, chuyện này rốt cuộc là sao? Nhà anh cả hôm nay cũng đến tham gia cuộc họp à? Vương Tú Vân gật đầu, sau đó nhìn những người đang nhỏ giọng bàn tán nói. Tình hình hiện giờ của tập đoàn rất không khả quan. Tôi biết có rất nhiều người đang muốn đổi hết số cổ phần trong tay sang tiền mặt. Dẫu sao làm vậy thì mọi người cũng sẽ dễ tìm một công ty khác để đầu tư hơn. Dù chúng ta là người thân, là tập đoàn của gia tộc, nhưng khi đối diện với lợi ích, thật ra những điều này đều trở nên vô nghĩa. Nếu không có tiền đổ vào tài khoản của tập đoàn, có lẽ chúng ta sẽ phải tuyên bố phá sản sau 3 ngày nữa. Đến lúc ấy, cổ phần của mọi người sẽ chẳng đáng một số. Ai nấy đều gật đầu. Thế nên bây giờ, tôi quyết định nếu mọi người muốn bán cổ phần của mình đi thì cứ việc. Bà ơi, bà không đùa chứ ạ Bây giờ tập đoàn của chúng ta còn đồng nào nữa đâu mà thu mua cổ phần. Dù mua với giá thấp nhất trên thị trường thì cũng phải vài trăm nghìn cho tới vài triệu một cổ phần đấy ạ. Phương Tú Vân gật đầu rồi nói. Bây giờ, công ty không còn tiền nhưng bà hứa sẽ mua mỗi cổ phần mà mọi người muốn bán ra với giá một triệu dù giá hơi thấp Nhưng bây giờ công ty chỉ làm đến vậy được thôi Tiền ở đâu ra ạ Bà Bà đừng nói là sẽ động đến đồ sinh lễ của cháu đấy nhé Đó là của cháu Cháu nhất định không lấy ra đâu Đúng đấy ạ Bà ơi Bà không thể Đúng lúc này Cửa phòng họp được mở ra Bạch Diệp Trì mặc bộ đồ công sở đi đầu Đi phía sau là hai người đàn ông yêu thương cô nhất Một là bố cô Hai là chồng cô Hôm nay Cô thấy rất tự tin và khí thế. Ai trong số mọi người muốn bán cổ phần? Bán bao nhiêu tôi đều mua hết. Hơn nữa còn thanh toán ngay. Tuyệt đối không khất một xô. Hả? Mọi người đều nhìn về phía gia đình Bạch Diệp Trì vừa bước vào cửa. Hơn nữa, vừa vào phòng, Bạch Diệp Trì đã đứng ngay sau lưng bà mình. Còn Bạch Dũng Quang thì ngồi ở vị trí trống bên cạnh vương tù vân. Trần Minh chết cũng ngồi xuống cạnh bố vợ mình. để lại một chỗ trống bên cạnh vương tù vân cho bạch diệp trì trông thấy cảnh tượng này những cổ đông có mặt ở đây đều ngơ ngác nhìn nhau không phải vì họ không biết ba người này mà là vì lời mà bạch diệp trì vừa nói cô bảo rằng sẽ mua hết cổ phần của bọn họ với lại còn trả tiền ngay không lẽ chiếc vali mà trần minh chiết sách trong tay đựng tiền hay sao nhưng chiếc vali ấy thì đựng được bao nhiêu tiền bạch kim liên thấy vậy lập tức bật cười hơn nữa tiếng cười của cô ta còn đầy ý trào phúng bây giờ cô ta đã hoàn toàn coi mình là đấng cứu thế của nhà họ bạch theo cô ta thấy ngoài bản thân mình ra không còn ai trong nhà họ bạch có thể cứu được tập đoàn Thiên bách bạch diệp chế chị vừa nói gì tôi nghe không rõ chị bảo sẽ mua hết cổ phần của mọi người ư ha <cười> ha chị muốn chọc cho tôi buồn cười đến chết đấy à chị có biết chúng tôi đang nắm giữ bao nhiêu cổ phần không Rồi có một triệu một cổ phần Thì 10 cổ phần đã là 10 triệu rồi Chị có đủ tiền không? Hay chị bị điên rồi nên đến đây đùa với chúng tôi đấy? Ha ha ha Lúc này Bạch Liên Sơn cũng không nhịn được cười Kim Liên Em đừng nói nữa Những người ta có nhiều tiền thế thật Thì cứ để người ta mua Nếu được thì anh cũng muốn nhượng lại cổ phần mình đang có nè Ha ha ha Nói rồi Bạch Liên Sơn nhìn đám người ở phía trước Ai nấy lập tức đều gật đầu Rõ ràng bọn họ đều không tin Bây giờ Bạch Diệp Chi có nhiều tiền nhiều vậy Để mua cổ phần của họ Tôi đang muốn bán cổ phần của mình đây Tôi có 3% Lúc này Một người đàn ông trung tuổi cao lớn vạm vỡ Đứng dậy lên tiếng Bạch Diệp Chi gật đầu Được Sau đó cô lại nói tiếp Mọi người đang có mặt ở đây đừng khách sáo Nếu ai muốn bán cổ phần của mình Thì cứ việc giơ tay Vì đây là cơ hội duy nhất nên mọi người cố mà nắm lấy. Nói rồi, Bạch Diệp Trì lập tức ngồi xuống vị trí bên cạnh Trần Minh Chiết. Bây giờ không phải là lúc khoác lác để chọc cho mọi người vui đâu. Diệp Trì này, nếu cháu thật sự có tiền thì hãy lấy ra để đầu tư vào tập đoàn đi. Bây giờ, có người của mấy công ty tín dụng đang ngồi trầu trực bên ngoài tập đoàn kia kìa. Thế gương mặt của ba người nhà Bạch Diệp Trì không hề có một chút vẻ dao động nào Rồi thấy mẹ mình hình như đang rất hài lòng, gật gù với Bạch Diệp Trí. Trong lòng Bạch Dũng Thắng chợt dâng lên một cảm giác bất ổn. Nếu những người ở đây bán cổ phần của mình đi, mà Bạch Diệp chi lại thật sự có tiền để mua lại thật, thì chuyện này rất bất lợi với nhà ông ta. Đúng thế. Bây giờ tập đoàn đang gặp nguy cơ như vậy, mà cháu lại là người nhà họ Bạch. Nếu trong tay cháu có tiền, thì không được khoanh tay đứng nhìn. Đây chính là sản nghiệp của nhà họ Bạch chúng ta, Là tập đoàn mà ông nội cháu đã vất vả gây dựng. Đúng, đúng đấy. Dẫu sao trong lòng bọn họ, Bạch Dũng Thắng cũng có tiếng nói hơn. Hơn nữa, trong lòng họ cũng biết Bạch Dũng Thắng chính là người thừa kế vị trí chủ tịch tập đoàn. Khổ khổ, mọi người đừng nói gì nữa. Lần này, nhà chúng tôi đến tham gia cuộc họp này. Chính vì chúng tôi là người nhà họ Bạch. Tiếp nữa là số tiền mà chúng tôi có cũng không có quá nhiều. Nếu có ai muốn bán cổ phần của mình để lấy tiền mặt, cứu vớt một chút tổn thất thì cứ giơ tay. Tôi đưa hợp đồng cho mọi người. Ai không muốn bán thì cũng cứ cầm xem. Nhưng như tôi đã nói ngay lúc đầu tiên, là tiền của chúng tôi chỉ có hạn, nên chúng tôi chỉ mua một triệu một cổ phần, không thể thiên vị cho bất cứ ai. Nên ai tới được thì được trước. Trần Minh chết đương nhiên không muốn nhiều lời. Nói rồi anh đứng dậy, mở chiếc vali ra, Bên trong đó là những bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn. <cười> Trần Minh Chết anh có tư cách gì mà ngồi ở đây có làm ra vẻ như thật ấy nhỉ? Cầm miệng nếu cậu không mua bán cổ phần của mình thì cứ dựa lấy, đừng ngăn cản những người khác kiếm được tiền. Ok, nghe hiểu tiếng người không hả? Bạch Liên Sơn còn chưa nói hết câu Trần Minh Chết đã cắt lời sau đó anh liếc mắt nhìn lướt qua anh ta rồi dừng lại ở Bạch Dũng Thắng. Không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt này, Bạch Dũng Thắng trở xuôn lên. Ngay sau đó, ông ta vội cười nói. Nếu lần này gia đình anh cả đã mang tiền tiết kiệm ra để giải vây và giảm bớt tổn thất cho mọi người, thì ai muốn bán cổ phần cơ bán. Dẫu sao cổ phần của tập đoàn Thiên Bách cũng thuộc về mọi người, nên mua bán tự do thôi. Bố, sao bố cũng hùa theo thế? Bạch Kim liên lập tức lên tiếng. Lúc này, Trần Minh Chết đã cầm hợp đồng, Sau đó đi về phía người vừa lên tiếng đó Tôi muốn bán Tôi nữa Ngay lập tức có khoảng 3-40 người cùng giơ tay Trần Minh Chết đưa từng bản hợp đồng cho bọn họ Trong một lúc nữa Bọn họ sẽ có hơn 40% cổ phần Tôi cũng muốn bán cổ phần của mình Mấy cây đa cây đè của công ty cũng giơ tay Bạch Diệp chi thống kê cổ phần Sau đó lắc đầu nói Xin lỗi Chúng tôi đã đạt đến mức dự tính rồi dù tiếp theo đây có ai muốn bán cổ phần của mình thì chúng tôi cũng không còn khả năng mua lại nữa Bạch Dũng Thắng ngồi đó trong lòng càng cảm thấy bất hợp lý nhưng hình như trận đầy đọa của ba ngày qua khiến ông ta vẫn chưa khôi phục lại tình trạng như bình thường hơn nữa còn có Trần Minh Chết ở đây nên trong lòng ông ta sinh ra một cảm giác sợ hãi không dám nói ra suy nghĩ của mình Được rồi nhưng ai đã bán cổ phần hãy đi theo tôi sang phòng đối diện để nhận tiền Hả, cái gì? Tôi bảo này, Dũng Quang, ông đừng có lừa chúng tôi. Nếu nhà ông đã có nhiều tiền như vậy, sao không lấy ra để cứu công ty? Lúc này, một lãnh đạo lâu năm của công ty không bán được cổ phần nên khó tránh khỏi thấy kỳ lạ, lập tức không nhịn được lên tiếng. Trông thấy những người này làm nhiều thật, Bạch Kim Liên chỉ thấy buồn cười. Rõ ràng cô ta thấy gia đình Bạch Diệp Trì chỉ như những con khỉ đang làm trò mua vui cho mọi người thôi. còn người của công ty thì cũng đang phối hợp diễn trò với họ. lúc này, phương tú vân bình thản nói: được rồi, nếu các vị đã ký hợp đồng, diệp trì, cháu không cần phải sang phòng khác nữa, cứ trả tiền luôn cho họ ở đây đi. bạch diệp trì gật đầu rồi nói: vâng, thưa bà. bạch diệp trì lập tức rút điện thoại ra gọi rồi nói: được rồi, các anh lên đây đi. bây giờ Ai nấy đều có vẻ hơi mù mờ. Trong đầu còn nghĩ đây thật sự không phải là trò đùa của vương tú Vân với bọn họ. Suốt cuộc, bây giờ tập đoàn Thiên Bách ra sao? Lẽ nào các cổ đông như họ lại không biết? Họ còn biết rõ là đằng khác. Đừng nói tập đoàn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy vì đến mấy trăm nghìn còn khó mà có được nữa là. Hợp đồng cổ phần mà Bạch Diệp Chi vừa mua ít nhất cũng phải từ 4 đến 50%. Dù giá rách nhất một cổ phần chỉ có giá 1 triệu Thì tổng thiệt hại cũng lên đến gần 50 triệu Đương nhiên Nếu đặt trong tình huống tập đoàn Thiên Bách Đang kinh doanh ổn định Thì chắc chắn bọn họ sẽ lỗ to với cái giá này Nhưng bây giờ tập đoàn đã sắp phá sản Nên lấy được đồng nào về Thì hay đồng ấy Đương nhiên chỉ khi số tiền trong hợp đồng là có thật Không bao lâu sau Lập tức có hai nhân viên ngân hàng Và một người mặc đồ giống luật sư đi vào Được rồi Bắt đầu từ bây giờ Tôi đọc đến tên này, thì người đó hãy nói số tài khoản của mình, chúng tôi sẽ chuyển khoản ngay. Làm như thật ấy nhỉ, để tôi xem, các người định diễn đến lúc nào? <cười> Bạch Kim Liên ngồi đó với gương mặt đầy vẻ trầm trọc, những người có mặt ở đây thì càng cảm thấy lạ hơn, nhưng có nghĩa nát óc, họ cũng không biết Bạch Diệp Chi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Trước đó, Trần Minh chết nói, đây là số tiền tích góp nhiều năm của Bạch Dũng Quang. Nhưng nếu ông ấy có nhiều tiền như thế Thì lúc trước công ty rượu thanh tuyển Đã chẳng bị phá sản Bạch Châu Thân 3% 3 triệu Nhưng Bạch Diệp Trí không hề quan tâm Đến những lời bàn tán của mọi người Cô lập tức đọc lần lượt tên Của mọi người trong hợp đồng Người nhà họ Bạch có dáng người cao lớn Đã bán cổ phần đầu tiên đó Lập tức đứng dậy Ông ta sờ vào chiếc đồng hồ vàng to đùng của mình Rồi đi đến trước mặt hai nhân viên ngân hàng Vừa ngồi xuống Đã chuẩn bị sẵn sàng để ghi chép Phải nông đọc số tài khoản của mình Một nhân viên ngân hàng mỉm cười đầy chuyên nghiệp Mở máy tiếng lên Bắt đầu thao tác Chuẩn bị đăng nhập tài khoản chuyển khoản 628 XXXXXXXXXX Vâng, xin chờ một lát Tất cả mọi người trong phòng họp Đều không nói gì trong suốt quá trình Dường như họ đều đang chờ kết quả Chúng tôi đã chuyển 3 triệu vào tài khoản của ông Hai tiếng nữa, tiền sẽ vào tài khoản. Ông có thể ngồi trong một lúc. Mời người tiếp theo. Bạch Diệp Trì lập tức đọc tên tiếp. Quá trình này diễn ra không lâu, ngược lại còn rất nhanh. Chưa tới 40 phút, hơn 30 cổ đông bán cổ phần của mình đã hoàn thành thao tác chuyển khoản. Bây giờ, người đàn ông ăn mặc giống luật sư đã lấy một bản hợp đồng ra sau đó đưa cho bọn họ để từng người điểm chỉ Cứ như thật ấy nhỉ? Không biết có được hay không đây? Chú chú thân, chú là người được chuyển khoản đầu tiên, thế tiền đã vào tài khoản chưa? Lúc này, Bạch Liên Sơn chỉ cảm thấy nực cười, nhưng anh ta vẫn cố xem cho bằng hết. Để chờ giây phút, nhà Bạch Diệp Trì bị phạch mặt. Anh ta thật sự rất muốn xem cảnh tượng, mọi người trong nhà họ Bạch đều chỉ vào mặt nhà Bạch Diệp Trì mà mắng nhiếc. Cho nên mọi việc vừa xong xuôi, anh ta đã không nhịn được, muốn biết kết quả ngay. Đúng đấy, chú thân, Ông là người đầu tiên mà Mau xem tiền đã về chưa đi Lúc bạch chủ thần chuẩn bị lấy điện thoại ra Điện thoại của ông ta đã kêu lên tít tít À Có tin nhắn Để tôi xem có phải của ngân hàng không Ông ta lập tức mở tin nhắn ra xem Lúc này Dường như tất cả mọi người đều nín thở Rồi nhìn về phía bạch chủ thần Có gương mặt hơi dữ dằn Mẹ Thật này, 3 triệu đã về tài khoản Tít tít, tít tít Bạch Chủ Thần vừa nói rất lời Điện thoại của nhiều người có mặt tại đây Cũng đều giao lên tiếng tít tít Tôi cũng nhận được Một triệu rồi Vãi là thật đấy Không ngờ số cổ phần tưởng như bỏ đi này Vẫn có thể đổi thành tiền được Diệp trên này Cháu đúng là người tốt Ha ha ha. Nghe thấy vậy Sắc mặt của Bạch Dũng Thắng càng trở nên khó coi hơn Trong lòng ông ta biết Lần này mình đã thua trắng rồi Hai anh em Bạch Kiềm liền càng có vẻ mặt đặc sắc hơn. Đầu tiên, bọn họ nhìn những người thân đang sung sướng khi nhận được tin nhắn, sau đó lại nhìn sang ba người nhà Bạch Diệp Trì đang ngồi bình tĩnh mỉm cười ở đó. Trong lòng họ đều thấy rất khó tin. Không phải họ đang nằm mơ chứ? Nhà Bạch Diệp Trì thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Còn những người do dự chưa bán được cổ phần thì đều thầm đấm ngực rậm chân, vô cùng hối hận. Được rồi. Sau đây, tôi có một quyết định khá quan trọng cần công bố. Vương Tù Vân khẽ xoa tay, sau đó bình tĩnh lên tiếng. Lúc này, đám người mới ngưng bàn tán ồn ào, họ đồng loạt dương mắt nhìn về Vương Tù Vân đang ngồi ở ghế chủ tịch. Đối với bọn họ, từ khi bắt đầu ký hợp đồng, thì bọn họ đã không còn liên quan gì tới tập đoàn Thiên Bách rồi. Bạch Diệp Trì đã nắm 50% cổ phần của tập đoàn trong tay, trở thành cổ đông lớn nhất, còn Vương Tú Vân nắm giữ 50% cổ phần cũng chỉ có thể làm cổ đông lớn thứ hai. Điều này có nghĩa là hiện giờ Bạch Diệp chi là cổ đông lớn nhất tập đoàn Thiên Bách, có một phiếu đồng ý hoặc phủ quyết. Hôm nay là một ngày quan trọng với tập đoàn Thiên Bách. Do có sự thay đổi về cổ đông, Bạch Diệp chi đã trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thiên Bách, hiện giữ chức phó chủ tịch của tập đoàn. Sau khi tôi nghỉ hưu Diệp chi sẽ là chủ tịch tập đoàn. Mọi người có ý kiến gì không? Đương nhiên không có ý kiến gì Không Những người này đều vui vẻ trả lời Hiện giờ tiền đã đến tay rồi Bọn họ chỉ nôn nóng muốn lập tức rời khỏi công ty Trong mắt bọn họ Tập đoàn Thiên Bách cũng chỉ là một công ty sắp phá sản Hơn nữa Tập đoàn vẫn còn nợ bên ngoài và ngân hàng rất nhiều Trong giờ phút quan trọng này Mà còn đổi cổ đông Đó cũng đã là chuyện ngoài sự liệu của bọn họ rồi Mấy người thì sao? Vương Tú Vân nhìn về mặt tràn đầy mất mát của những nhân viên cũ của tập đoàn. Những người này cũng nắm trong tay số ít cổ phần nhưng không nhiều. Vừa rồi bọn họ cứ nghĩ đây là một trò đùa. Không ngờ thật sự lại đổi cổ đông. Không có ý kiến. Mấy người gật đầu. Hiện giờ bọn họ có ý kiến gì cũng vô dụng. Có lẽ ngày mai tập đoàn sẽ phá sản. Lúc này, dường như ba người nhà bạch Kiềm Liên vẫn còn đang bị sốc. Bà nội, cháu không đồng ý Dựa vào cái gì mà Bạch Diệp Chi Có thể làm phó chủ tịch tập đoàn Bà không phải đã nói vị trí này dành cho bố cháu sao Hơn nữa Hơn nữa Đúng thế, bà nội Hơn nữa, chẳng lẽ bà không hiểu rõ tình huống lúc này sao Nếu tập đoàn thật sự muốn vực dậy Thì chỉ có thể dựa vào Kim Liên Bà làm như thế này Nhưng mà Bạch Liên Sơn còn chưa nói xong Vương Tú Vân đã lập tức ngồi xuống cạnh Bạch Dũng Thắng Dũng Thắng Con có phản đối gì không? Thật lòng, Bạch Dũng Thắng cũng không biết nên nói gì. Ông ta đương nhiên có ý kiến. Nhưng lúc này, cho dù có ý kiến, thì ông ta cũng không thể mở miệng ra nói. Lý do rất đơn giản thôi. Bạch Dũng Thắng hơi sợ ánh mắt của Trần Minh chiết đang nhìn mình. Còn nữa, trong chuyện này, Bạch Dũng Thắng cảm thấy mẹ mình đã biết rồi mà còn hỏi ý kiến của mình như thế này nữa. Rõ ràng là không muốn ông ta nêu quan điểm. Quan trọng hơn đó chính là 50% cổ phần thuộc về một mình Bạch Diệp Chi, dù cô là phó chủ tịch cũng không có vấn đề gì. Trước mặt cổ đông lớn nhất, ý kiến của ông ta hoàn toàn đã không còn quan trọng nữa. Còn không phản đối. Lúc ngài thấy câu này, anh em Bạch Kim Liên ngạc nhiên, không nói nên lời. Mặc dù trong lòng bọn họ có nhiều điều bất mãn, nhưng hiện giờ chỉ có thể thừa nhận. Vậy được rồi, giờ tôi tuyên bố... Diệp Chi trở thành phó chủ tịch của tập đoàn phụ trách mọi công việc lớn nhỏ trong tập đoàn. Ngoài ra công ty rượu thanh Tuyền cũng sẽ do Dũng Quang hoàn toàn chịu trách nhiệm. Diệp Chi, cháu thấy thế nào? Bạch Diệp Chi gật đầu. Mặt khác tôi còn có một tin tốt muốn nói cho mọi người biết. Diệp Chi đã đàm phán xong khoản vay 1 tỷ với Ngân hàng Nhân dân Tân Thành. Trong vài ngày tới số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty. Chuyện này hoàn toàn do Diệp Chi chịu trách nhiệm Mỗi khi cần dùng ngân sách, đều cần phải có chữ ký của Diệp Chi. Hả? Cái gì? Những người trong phòng họp đều rất sừng sốt, những người vốn dĩ đắc ý vì đổi được cổ phần, tức khắc sững sờ. Bao nhiêu? Một tỷ. Người trong phòng họp đều thử ra, ngay cả ba bố con Bạch Kiềm Liên cũng chết lặng tại chỗ. Chẳng trách, bà nội lại trực tiếp tuyên bố Bạch Diệp Chi trở thành phó chủ tịch. Trong tương lai, còn sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn. Chỉ dựa vào số tiền một tỷ này, người này đã có thể nắm quyền cả công ty. Tôi, tôi, mẹ nó. Người buồn bực mở miệng ra mắng. Trước hết chính là Bạch Chô Thân bán cổ phần đầu tiên. Cái thân vạm vỡ bật dậy khỏi ghế. Người này tức giận cầm lấy hợp đồng rồi đi ra khỏi phòng họp. Một tỷ chuyển vào ngân sách công ty coi ý nghĩa là gì? Những người có thể suy nghĩ đều biết. Hơn nữa, bọn họ còn biết, trước đây Bạch Diệp Trì đã đàm phá xong hợp đồng hàng trăm triệu với công ty rượu Thục Xuyên. Hợp đồng hợp tác chặt chẽ như vậy được rất nhiều người đều biết. Hiện giờ, sau khi Bạch Diệp Trì nắm giữ toàn bộ công ty, có thể nói việc hợp tác sau này sẽ càng thuận lợi hơn. Số tiền một tỷ này, một khi vào công ty, toàn bộ công ty sẽ lập tức sống lại, đồng thời sau đó nhất định có thể kiếm được tiền. bởi vì họ đã có tư cách tham gia khai phá khu vực mới giá trị lợi nhuận trong đó không thể đo lường rất nhiều người nhìn chăm chăm hợp đồng trên tay khóc không ra nước mắt vốn dĩ số cổ phần này trị giá hàng trăm triệu lúc ban đầu lại bị mình bán ra với giá một triệu ai trong bọn họ đều không còn cảm thấy may mắn như trước không còn hào hứng như trước chỉ có hối hận và phiền muộn nhưng giờ đã biết chuyện này bọn họ cũng không thể đổi ý được đã ký hợp đồng rồi, điểm chỉ rồi, hiện tại họ đã không còn quan hệ với công ty nữa rồi. Ai cũng chán nản. Tôi nói rồi mà, Diệp Trì chắc chắn sẽ có cách cứu công ty. Đúng thế đúng thế, lúc đầu khi công ty gặp nguy hiểm, Diệp Trì đã đi đàm phán hợp đồng với công ty rượu Thục Xuyên, đã cứu công ty rồi. Đúng là Diệp Trì có bản lĩnh. <cười> Diệp Trì, sau này chúng tôi sẽ theo sự lãnh đạo của cháu. Cháu bảo chúng ta làm gì thì chúng ta sẽ làm việc đó Lúc này Những người hối hận không bán Đức cổ phiếu trong tay Rồi hậm hực không vui Lại hóa buồn thành vui Hơn nữa còn là cực kỳ vui mừng Sự thay đổi buồn sang vui này Dường như xảy ra chỉ trong 1-2 tiếng Được rồi Đương nhiên chúng ta là doanh nghiệp gia đình Mặc dù mọi người đã bán cổ phần Nhưng nếu như không tìm được công việc ở bên ngoài Thì các vị cũng có thể quay trở lại làm việc Sau này hãy xuống phòng nhân sự đăng ký Nếu như muốn quay trở lại chưa cần phù hợp với điều kiện Thì chúng tôi vẫn hoan nghênh Giờ phút này Những người lúc này còn đang ủ rũ chán nản Đều đứng dậy rời khỏi công ty Bọn họ thấy mình vốn dĩ là cổ đông Hiện giờ lại trở thành nhân viên bán thời gian Thật sự trong nháy mắt Không thể thích ứng được với lỗ hồng trong lòng Đợi đến khi phòng họp Chỉ còn mười mấy người Bạch Diệp Trì mới chậm rãi Nói Hiện giờ, những người trong phòng họp đều là cổ đông. Tôi tuyên bố công việc tiếp theo của tập đoàn chúng ta. Tôi quyết định, cho mắt chúng ta cần tập trung phát triển cho sản nghiệp tiềm năng nhất của tập đoàn là công ty rượu thanh tuyền. Cho nên chú hai ạ, mảng bất động sản mà chú phụ trách lúc trước sẽ tạm ngừng và các mảng khác cũng vậy. Bây giờ, chúng ta sẽ dồn toàn lực tập trung nguồn vốn để phát triển công ty rượu thanh tuyền. Tôi sẽ liên lạc lại với phó tổng giám đốc lục của công ty rượu thuộc xuyên. Chắc vẫn có thể tiếp tục hợp tác sâu rộng được Hơn nữa, trong vài tháng sắp tới Chúng ta sẽ tiến hành quảng cáo Để nhóm rượu thành phẩm đầu tiên Của thanh tuyển Mỹ Tiểu Được tung ra thị trường Đây cũng là sự khắc phục khó khăn của chúng ta Mọi người có phản đối gì không? Nếu không phản đối Mời giơ tay biểu quyết Bạch Diệp Trì đã giơ tay phải lên Những người trong phòng họp đều giơ tay Ngoại trừ ba bố con Bạch Dũng Thắng Đa số đều đồng ý phương án này bắt đầu tiến hành dựa vào đâu bạch Kiềm liền đột nhiên đập bàn đứng dậy nhìn khuôn mặt mỉm cười của bạch diệp trì thì trong lòng cô ta lại càng tức giận cô ta càng nghĩ càng thấy chuyện này khó hiểu không phải những người nhà họ bạch đều nên đến cầu xin cô ta sao không phải nên nhờ cô ta nhanh chóng gọi cho nhà họ tiết kia để thúc giục sao tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy cuối cùng là vì cái gì trước đó cô ta còn suy nghĩ Từ nay về sau là có thể khiến Bạch Diệp Trì quỳ xuống dưới chân Có thể tìm người đánh gãy hai tay của Trần Minh Chiết Nhưng hiện giờ, trước mặt cô ta Bạch Diệp Trì đang cười đắc ý Tên vô dụng ăn bám Trần Minh Chiết Lại ngồi hà hề trước mặt mình Cô ta tức giận, cô ta phẫn nộ Kim Liên, ngồi xuống Sang mặt vườn tù vân lập tức trầm xuống Bà nội, bà, bà Dựa vào cái gì mà cho Bạch Diệp Chi làm phó chủ tịch chứ? Trước đây bà còn nói tập đoàn phải dựa vào cháu. Còn nói, tóm lại, chính là bà bất công. Nói xong cô ta dậm chân, sau đó lạnh lùng liếc Bạch Diệp Chi một cái, rồi đi thẳng ra khỏi phòng, còn nặng nề đóng cửa phòng họp lại. Tân Thành, nguồn nước này khá thuận tiện. Hơn nữa, sau lưng còn dựa vào núi lớn. Vòng quanh sông Hương, Tân Thành... Vì thế nên mới nói là chất lượng nước rất tốt, có thể nói là hầm trưng cất rượu tự nhiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao công ty rượu Thục Xuyên sẽ chọn Tân Thành là nơi xây dựng chia nhánh. Công ty rượu Thục Xuyên là nơi sản xuất rượu trắng lớn nhất của thành phố Tân Thành. Hơn nữa còn nổi tiếng nguyên chất, đó chính là quốc tiểu. Hàng năm, chỉ tính đơn đặt hàng trong nước, toàn hoa hạ thôi, cũng đã mấy chục tỷ rồi. Cộng thêm đơn hàng lớn bên chính phủ, căn bản là không hề có nguy cơ gì về con đường tiêu thụ, mà ở Tân Thành, công ty trưng cất rượu địa phương đứng đầu chính là công ty rượu Ba Vương, đứng thứ hai mới là công ty rượu Thanh Tuyền của nhà họ Bạch. Bởi vì có thêm khoản vốn 1 tỷ, Bạch Diệp Chi gần như đã nắm trọn quyền quyết định ở công ty rượu Thanh Tuyền, thêm việc có Trần Minh Chất làm trợ lý giúp đỡ mỗi ngày và Bạch Dũng Quang đã có kinh nghiệm ủ rượu. Ngày hôm sau, Công ty rượu Thục Xuyên lại đạt được thỏa thuận hợp tác một lần nữa. Chẳng những họ không truy cứu vấn đề dùng 300 triệu để phá lỗ hổng tài chính trước đó, mà họ còn chuẩn bị rót vốn đầu tư thêm 600 triệu để mở thị trường cho thanh tuyển mỹ tiểu. Hơn nữa, cách quảng cáo còn là từ lúc các bậc thầy ủ rượu của công ty rượu Thục Xuyên tiến vào công ty rượu thanh tuyển, họ đã bắt đầu quảng cáo trong phạm vi cả nước. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được là rượu thanh tuyền ngon và sẽ nổi tiếng trong tương lai. Nhưng người không vui nhất chính là gia đình Bạch Dũng Thắng. Bố, sao mọi chuyện lại thành thế này? Nếu cứ tiếp tục như vậy, cảm giác tồn tại của chúng ta ở công ty sẽ càng ngày càng thấp. Hơn nữa, Bạch Diệp Trì đã nắm trong tay 50% cổ phần của công ty rồi, những cổ đông còn lại đều đứng về phía chị ta, ngay cả bà nội cũng. Đúng rồi đó, bố, nếu cứ thế này, dù đợi được Long Đào tới thì chúng ta cũng chẳng làm ăn được gì đâu. bây giờ công ty rượu thuộc xuyên tạo khí thế cho họ có thể thu hút được rất nhiều người đầu tư. đến lúc đó bạch diệp trì sẽ càng ngày càng chẳng coi chúng ta ra gì. vẻ mặt bạch kim liên buồn bực. hai ngày này cô ta cảm thấy mình ăn không ngon ngủ không yên sắp phát điên tới nơi rồi. trong lòng cô càng thêm ghen ghét càng thêm thù hận bạch diệp trì. dựa vào đâu mà bạch diệp trì may mắn như thế? dựa vào gì mà mấy người dầu có kia lại cứu giúp đỡ con nhỏ đó Cô ta cho rằng nguyên nhân của tất cả đều do Bạch Diệp chi may mắn Ấy <cười> mấy người chỉ biết nằm ườn ở nhà chờ chờ mà ra cách à thiệt tình không phải Bạch Diệp Tri lợi hại lắm sao chẳng lẽ mấy người không thể quấy rối con nhỏ đó à không phải nó muốn tạo ra sản phẩm mới sao mấy người không thể đi tìm công ty rượu Ba Vương hả sợ là bây giờ đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất với họ chính là diệu thanh tuyền đó hai ngày này quách thái phượng ở nhà cũng rất tức giận phượng nghĩ tới việc chu minh phượng luôn bị mình mắng chửi là ngu xuẩn sắp sống thoải mái giờ có hơn nữa bà ta còn nghe nói dạo này chu minh phượng đã bỏ ra hai trăm nghìn để đầu tư vào hoàng quan gì đó lời được không ít tiền không chỉ thế còn nghe nói là đang đi xem xe hãng Porsche. nói là vài ngày nữa phải lái nhảy nhót ở ngoài đắc ý vô cùng Điều này khiến cho bà ta không muốn ra ngoài nữa vì vừa ra khỏi cửa là lập tức nghe thấy mấy tin này nghe tới mức bà ta phiền lòng Đúng rồi bố à, con nghe nói Trần Minh Chết và Lý Thiên hào có xích mích hơn nữa Lý Thiên hào còn nói nhất định phải giết chết Trần Minh Chết Ừ con còn nghe nói lần trước ở quảng trường Đồ Đằng mọi người biết chuyện lúc ấy chưa Hoàng quốc đảo đã tỉ mỉ tổ chức để tỏ tình với Bạch Diệp Chi, nhưng lại bị Trần Minh chết phá dối khiến anh ta tức gần chết. Hoàng quốc đảo này không phải người Tân Thành nhưng dù chưa đến bao lâu anh ta lại chính là người mua thịnh thế mỹ nhan của nhà họ Phương, thực lực không thể coi thường. Bạch Kim Liên vội bổ sung. Bạch Liên Sơn thấy bố mình nhíu mảnh suy tư thì nói tiếp. Bố, dù bây giờ tiếng nói của chúng ta ở công ty không còn trọng lượng nhưng bà nội vẫn là chủ tịch Bố đi thủ thị với bà nội đi Và lại dù chúng ta không đấu lại họ Chẳng lẽ chúng ta không thể đi tìm công ty rượu bà Phương Không thể tìm Hoàng Quốc Đào sao Hiện nay Trong lòng Bạch Dũng Thắng cũng đang suy nghĩ Nhưng ông ta vẫn chưa nói chuyện Mình mới vừa được về từ đỉnh núi tập kết giác Ông ta lại nhớ rất rõ Lời cảnh cáo mình của Trần Minh Chết Tuy ông ta hoàn toàn Không coi mấy lời đó ra gì Nhưng trong lòng vẫn có chút lấn cấn Nhưng dù nhà họ tìm công ty rượu bà Phương hay Hoàng Quốc đào thì trên phương diện làm ăn hoặc cũng chỉ tổn thương nhỏ thôi. Nếu muốn dùng một chiều để giết luôn cả nhà Trần Minh Chết Bạch Dũng Thắng chỉ còn một con đường để đi thôi. Được, mấy đứa đi tìm công ty rượu bà Phương và Hoàng Quốc đào đi. Bố đi tìm đường khác. Bố sẽ đi tìm bà nội mấy đứa để tâm sự về chuyện này. Nhưng thật ra, trong lòng ông ta đã chắc chắn một chuyện là cái chết của Tôn Bẩn có liên quan tới Trần Minh Chết dù sao thì tất cả mọi việc đều do cậu Trần thần bí kia của tần Thành làm còn Trần Minh Chết lại trùng hợp mang họ Trần thế thì không thể trách ông ta được rồi càng nghĩ như vậy Bạch Dũng Thắng càng thêm quyết tâm tìm cách báo tin này cho Tôn Trắc Phi của Thục Xuyên biết bằng mọi cách nếu Tôn Trắc Phi muốn ra tay thì dù Trần Minh Chết là cậu Trần của tần Thành thì cũng chỉ còn kết cục là chết Quyết định như vậy, ba người bắt đầu hành động. Mấy ngày nay, tập đoàn Thiên Bách đã giải quyết được hầu hết các nguy cơ. Khoản vay 1 tỷ đã được dùng để trả hết nợ của các ngân hàng và công ty tín dụng khác. Vì hiện giờ, tập đoàn đã đổ hết tài chính và công sức vào công ty rượu thanh Tuyền, nên mọi bộ phận của công ty rượu thanh Tuyền đã bắt đầu vận hành trở lại. Hơn nữa, bởi vì nghiên cứu lúc trước đã có kết quả, rượu mẫu đầu tiên của thanh Tuần Mỹ tiểu thế hệ mới cũng đã có. Trong nơi trưng cất rượu, Bạch Dũng Quang uống thử một ngụm thanh tuyển mỹ tiểu thế hệ mới vừa được ủ ra, đang cảm nhận hương vị của nó. Thanh tuyển mỹ tiểu còn tinh khiết hơn trước đó không ít. Hơn nữa, hương vị còn rất ngon, hoàn toàn vượt xa dự đoán của Bạch Dũng Quang. Thành công rồi. Lúc này, những bậc thầy tham gia kế hoạch trưng cất rượu lần này đều đang rất hưng phấn. Mỗi tối, họ đều làm tới khuya mới về nhà. Mấy ngày này, Bạch Tuyết cũng hay tới sinh thử dù không có việc gì. Thậm chí cô ta và Chu Minh Phượng đã bắt đầu dọn đồ từ nhà cũ sang nhà mới. Bởi vì hai bên đều có niềm vui riêng nên cũng không cãi nhau nhiều. Nhưng khi thanh tuyển Mỹ Tiểu bắt đầu được đưa vào sản xuất về mọi mặt, một vài khó khăn cũng xuất hiện. Một là Bạch Diệp Chi muốn xây thêm nơi ủ rượu. Cô chuẩn bị mua miếng đất ở chỗ giáp với ngọn núi không tên, sau lưng sông Hương và Tân Thành. Mà mảnh đất này lại không thuộc về quyền sở hữu của tập đoàn thẩm thị mà là của công ty rượu Ba Vương. Khó khăn thứ hai chính là dạo gần đây công ty rượu Ba Vương cũng đã thúc đẩy chủng loại mới, hơn nữa còn là sản phẩm của công ty rượu hàng đầu Tân Thành. Với lại, thanh tuyển Mỹ Tiểu cũng chưa được chính thức đưa ra thị trường để tiêu thụ nhưng nhờ công ty rượu Thục Xuyên các kênh và quảng cáo đã được trải rộng sẵn. Thậm chí, Khi công ty rượu thanh tuyển chính thức tung sản phẩm mới ra thị trường họ sẽ mở siêu sao nổi tiếng tới để đại diện và quảng bá Nhưng giờ công ty rượu bà Vương đã chiếm lợi thế trước Hơn nữa, không biết bên rượu bà Vương lấy dũng khí và tài chính từ đâu ra mà họ gần như đang chiếm lĩnh thị trường rất nhanh bằng cách cắt rau hẹ Chuyện này khiến Diệp chí sầu muốn chết Trong hội nghị của tập đoàn Bà nội Còn nói là Bạch Diệp Chi bỏ số vốn lớn như thế vào là không được Bà xem bây giờ, những gì chúng ta làm để quảng cáo lại mang lại về lợi ích cho người khác. Hồi nữa còn nghe nói, công ty rượu bà Vương đang dùng lợi ích này để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Tên cũng là Thanh Tuyền Mỹ Tiểu. Đây không phải là trắng trợn lợi dụng quảng cáo và các kênh tiêu thụ của chúng ta sao? Bạch Lên Sơn nói với vẻ mặt chân thành. Đúng rồi bà nội, chuyện này... Được rồi, Diệp Trì, cho nó một chút bà nghe đi. Vương tú Vân không muốn nghe mấy lời này. Hiện nay, đúng là chúng ta bị công ty rượu bà Vương chiếm trước cơ hội, nhưng đây đều chỉ là tạm thời. Thanh tuyển mỹ tiểu của chúng ta vươn tới thị trường cả nước. Thêm nữa là có đoàn đội chuyên nghiệp của công ty rượu Thục Xuyên đứng phía sau chúng ta kiểm soát. Công ty rượu bà Vương bắt trước chúng ta như thế, không phải là cách lâu dài. Nhưng điều quan trọng là tốc độ sản xuất của chúng ta quá chậm, chi phí lại tăng, còn công ty rượu bà Vương đã đưa từng nhóm sản phẩm ra thị trường rồi. Giá của họ thấp hơn giá dự bán của chúng ta rất nhiều Dũng Thắng Con đi đàm phán chuyện mặt bằng sao rồi Vương Tú Vân không để ý đến lời nói Của Bạch Kim Liên Mà hỏi thẳng Bạch Dũng Thắng ngồi bên cạnh Mảnh đất trồng kia Vốn thuộc về công ty rượu Ba Vương Nếu muốn họ nhường Thì chắc chắn không được Con đã ra đến 300 triệu Nhưng họ vẫn không chịu bán Họ còn nói là không đàm phán với con Cần thì bắt người phụ trách của công ty đến thương lượng Con nghĩ việc này con không thể hoàn thành rồi Và lại, nguồn nước mà chúng ta cần để trưng cất rượu đều chảy qua địa bàn của công ty rượu Ba Vương. Nên khi con đàm phán với Lý Trường Hà trước đó, ông ta vừa há mồm là nâng giá bắt chúng ta đưa tiền. Còn nói là suối từ trong núi chảy ra sông hương kia là của họ. Trước đây họ không bắt rượu thanh tuyển trả tiền là vì họ hào phóng. Bây giờ họ lại muốn thu tiền. Nói thêm là nếu sắp tới chúng ta không làm theo phương án do họ cung cấp thì họ sẽ cắt nguồn cung cấp nước suối của chúng ta. Cái gì? Đúng là quá vô lý. Nguồn nước này vốn dĩ là do con mua. Đây là giấy phép của chính phủ. Lý Trường hà còn nghĩ là của mình à? Đúng là nực cười. Bạch Dũng Quang nói với vẻ mặt tức giận. Anh cả anh cũng đừng hung dữ với em. Em cũng chỉ đại diện công ty đi đàm phán thôi. Em cố gắng hết sức rồi. Đối phương còn chỉ đích dành muốn cháu gái Diệp Trì đi thương lượng. Em nói gì thêm cũng vô dụng. Dũng Thắng con vẫn nên đi giao thiệp với lý trường hà một chút dù sao cũng là hòa khí sinh tài mà vương tú vân đành thở dài nói mẹ con biết rồi bạch dũng thắng tỏ ra khó xử nhưng trong lòng lại đang hà hề hừ đắc ý đi để mấy người hà hề vài bữa không phải tôn trác phi bên dung thành đã phái người tới tân thành rồi sao hơn nữa tôi đã đạt được nhất trí với lý trường hà lúc đó cho các người biết tay Giờ tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn ngon cho mấy người Chỉ đợi mấy người cắn câu thôi Nhìn Bạch Dũng Quang và Bạch Diệp Trì Mang vài mặt buồn rầu ở đối diện Trong lòng Bạch Dũng Thắng lại lạnh như băng Từ sau khi ông ta về được từ nối rác Trong lòng chỉ còn lại thù hận và chịu đựng Còn lần này Ông ta muốn hoàn toàn phóng thích nỗi hận của mình Chân chính trả thù Đến lúc đó Khi mọi thứ đã khôi phục Tương lai sáng lạn của thanh tuyển Mỹ Tiểu Hay tập đoàn Thiên Bách đều do ông ta thừa kế ngay cả bà mẹ Vương Tú Vân của ông ta cũng không ngăn được Vì lúc ấy nhà họ Bạch này chỉ còn mình ông ta đủ tư cách đợi qua lần này cộng thêm sự trợ giúp của nhà họ Tiết ở Dô Thành Bạch Dũng Thắng này sẽ lên được giai cấp thượng lưu, chính thức trở thành tầng lớp thượng lưu mà người càn đường ông ta đều bị dẫm nát dưới chân này vùi sâu vào trong đất trong lòng tưởng tượng kết quả tốt đẹp này tâm trạng của ông ta vui vẻ hẳn Tối ngày hôm đó, tại một trụ sở cao cấp nào đó ở Tân Thành, một gã đàn ông trung niên thân hình cường tráng đang ngâm mình trong trụ sở. Bên cạnh là mấy người phụ nữ đang mát xa đấm lưng cho gã, cô nào cô nấy giang dấp đều yêu kiểu quyến rũ, ăn mặc nóng bỏng. Bồn tắm không lớn lắm, phía đối diện có hai người đàn ông trung niên tuổi khá lớn. Nào phải ai khác, đó chính là ông chủ của công ty rượu Bà Phương, Lý Trường Hà và Bạch Dũng Thắng, chia mặc độc một cái quần đùi hoa. Chủ tịch Lý, cậu Trần đó là Trần Minh chết thật sao? Theo như những tài liệu tôi tìm hiểu được thì Trần Minh Chất này cũng chỉ là một tên ở rẻ nhà họ Bạch mà thôi, dường như không có gì đặc biệt. Cậu ta chính là người dám gọi điện cho ông Tôn rồi bán chết Tôn Bân sao? Gã đàn ông trông liền có thân hình cường tráng đó, hơi cử động cơ thể, hình xăm rỡ ràn vô cùng nổi bật trên người gã cũng chuyển động theo, cho nên sống động như thật. trong phòng tắm nước nóng khiến người ta nhìn qua mà cứ tưởng nhiều thật dường như những con rắn độc đang uốn lợn trên đó cứ như đang nhìn chằm chằm vào mình những người phụ nữ đứng sau massage đấm lưng cho gã đều vô cùng dè dặt, cực kỳ sợ hãi là thật đó anh xà, vô cùng chính xác nếu không tin thì để giám đốc Bạch kể rõ cho anh gã xăm hình rắn đầy người được gọi là anh xà này lập tức nhìn Bạch Dũng Thắng mặc quần đùi hoa Nhìn có vẻ thận trọng trước mắt hỏi Phải rồi Ông cũng là người nhà họ bạch Hơn nữa ban đầu ông Tôn nói Tình trạng này cũng do ông báo lên Tôi biết thằng nhã Tôn Bân cũng tới Tân Thành Vì ông Nhưng không ngờ vừa tới Tân Thành Thì đã bị người ta giết chết rồi Cái này thì Anh xà Tôi Chuyện này tôi đã giấu nhẹm đi cho ông rồi Nếu không ông nghĩ rằng Ông Tôn sẽ giữ lại cái mạng chó cho ông à Tôi và Tôn Bân cũng không hợp nhau Tên nhãi đó huynh hoàng vênh pháo Chết rồi cũng tốt Sau này tà xả tôi lại bớt đi một đối thủ cạnh tranh Nói đi Sao ông chắc chắn được Cậu Trần giết Tôn Bân chính là Trần Minh chết Tôi nói cho ông hay Cậu Trần này không phải người tầm thường đâu Hơn nữa cho dù ông có lừa được tôi Thì lão Tôn Trác Phi cũng không phải tay gà mờ Có thể lờ cho qua chuyện được đâu Nghe vậy Bạch Dũng Thắng suýt nữa thì sợ đái ra quần Tuy ông ta không ở trong cái ngành này nhưng cũng từng tiếp xúc với những người này không chỉ một lần. Ông ta biết đám này chả phải hạng lương thiện gì. Trước đây Tôn bần đã không dễ chọc rồi. Anh xà đến Tân Thành một cách im hơi lặng tiếng thế này càng không thể dây vào. Anh xà, tôi nào dám lừa anh cơ chứ? Cậu Trần chính là Trần Minh chết không sai vào đâu được. Vừa nãy nghe anh xà nói vậy Bạch Dũng Thắng đã không còn đường lui nào nữa rồi. Giờ ông ta hơi hối hận Sao ban đầu mình lại đi rơi vào cái đám xã hội đen này cơ chứ Nhưng giờ đã không thể lùi bước nữa rồi Giờ ông ta chỉ có thể một mực khai rằng Người bán chết tôn bần Chính là Trần Minh chết thôi Đó cũng chính là cậu Trần Thần Bí Mà bọn họ nói Ông ta hoàn toàn chả biết cái gì Về cậu Trần Thần Bí của Tân Thành đó Giờ Bạch Dũng Thắng chỉ có thể đi bước nào hay bước đó Dù sao thì lần này Ông ta quyết tâm Phải giết chết Trần Minh chết Sau đó xử gọi luôn cả nhà anh cả Lần này, tuyệt đối không thể thất bại được nữa. Anh cũng biết mà, trước đây tôi có mâu thuẫn với nhà anh cả tôi, Bạch Dũng Quang. Tên Trần Minh Chết đó là đứa đi ở rẻ nhà anh cả tôi. Trước đây nó cũng giấu nghề lắm, cũng không hay qua lại với chúng tôi. Thế nhưng vì chuyện của công ty rượu thanh tuyền mà nhà anh cả vào làm việc ở tập đoàn Thiên Bách và cũng có nghĩa là kể từ lúc đó, Trần Minh Chết bên ngoài thì thể hiện mình là một tên vô dụng bất tài nhưng nó ra tay cực kỳ dứt khoát. Trước đây tôi mời Tôn Bân đến Tân Thành là vì nhà anh cả tôi có hai cô con gái đứa nào đứa nấy đều xinh xẻo lắm hơn nữa tôi cũng muốn Tôn Bân dạy cho anh cả tôi một bài học anh cũng biết vấn đề người thừa kế tương lai của tập đoàn Thiên Bách mà tôi muốn nắm chắc cái vị trí người thừa kế này trước đây anh tôi còn không vào công ty nhưng giờ xem ra mẹ tôi sắp nhượng quyền để họ vào công ty rồi nói vào trọng tâm đi anh Bân nhắm vào cặp chị em con gái anh tôi nhưng tối hôm anh Bân đến Anh ta bảo với tôi là tôi đó sẽ hành động, kết quả là tôi đó tôn mân chết. Chuyện này chỉ có Trần Minh chết là có thể làm được, bởi nó đánh nhau giỏi lắm. Còn có cả một chuyện xảy ra trước cũng có thể chứng minh chuyện này. Khoảng thời gian trước, mấy tên đàn em của anh bần muốn báo thủ cho anh ta, thuận tiện vơ vét chút tiền luôn, thế nên chúng liền bắt cóc tôi, sau đó bảo mẹ tôi đưa 50 triệu tệ đến chuộc tôi. Lúc đó, Trần Minh chết là người lái xe đưa tiền tới. Nó còn trả buồn nhìn 50 triệu tệ lấy một cái cơ Sau đó Nó túm luôn cổ cái gã cầm đầu lũ ác ồn ấy Xách lùng lẳng khỏi mặt đất luôn Suýt nữa bóp ngoẻo thằng cha ấy luôn rồi ấy chứ Tôi chắc chắn Không thể nào quên được đôi mắt đó Chắc chắn nó đã từng giết người Đáng sợ lắm Hồi nữa tôi còn nghe thấy cái đám đó quỷ dạp trên đất Không ngừng xin tha Còn nói cái gì mà cậu trần ấy Nghe vậy Đôi lông mày đang nhíu chặt của anh xà Từ từ giãn ra sau đó liền hỏi tên Trần Minh chết đó giỏi đánh đấm lắm hả Bạch Dũng Thắng vội vàng gật đầu thật đó anh dạ tôi tận mắt nhìn thấy Trần Minh chết đánh nhau tên lão đại đứng đầu đám bắt cóc tôi ấy bị nó túm lên ném ra xa cả thầy 4 mét liền không có lấy một xuống sức phản ứng nào mãi một lúc lâu sau trả lết lên nổi những tên còn lại nào có dám lên nữa thực sự là giỏi lắm luôn giỏi lắm ha ha ha Được, tôi còn đang lo cậu ta không biết đánh nhau đây này Đánh được là tốt Để tôi giãn gần cốt chút nào Nói rồi, tên tà xà đó đứng dậy cơ bắp rắn chắc trên cơ thể Khiến những người còn lại nhìn Mà nuốt nước bọt Ông nói Tôn bân đến Tân Thành là vì hai con bé hả Bạch Dũng Thắng nghe vậy Liền vội vàng gật đầu Đúng vậy, đúng vậy Anh xà, chính là hai cô gái này Bạch Dũng Thắng gần như không dám ho he thêm câu nào thừa thãi lấy điện thoại của mình rồi lật tìm ảnh anh sa, anh khỏi lo Bạch Diệp chi nhà họ Bạch là cực phẩm nhân gian đấy không dấu anh nói đến chuyện này con trai tôi vì cái con bé tên Bạch Tuyết kia con em gái của Bạch Diệp chi ấy mà xung đột với Trần mình chết thằng nhái đó cũng độc ác gớm còn đánh gãy xương của con trai tôi cơ hai ngày trước vừa mới được ra viện đấy tôi nhất định phải tính cho gia Ngô ra khoai món nợ này còn cả đôi chị em kia nữa nhất định phải có được Vừa nói, Bạch Dũng Thắng vừa mở tấm ảnh ra, nhanh tay đưa tới trước mặt tà già cho gã xem. Tà già là xã hội đen ở Dung Thành, cũng được tính là nhân vật khá máu mặt ở cái đất Dung Thành. Có loại phụ nữ nào mà gã chưa từng thấy chứ? Những người phụ nữ mà gã tùy tiện chơi cũng ngồi chặt kín một cái xe buýt rồi. Hơn nữa, toàn là gái trinh nữa chứ? Cũng chính vì vậy mà khi nghe tin tôn bân tới Tân Thành vì hai cô gái Hơn nữa, còn vì chuyện đó mà đi tong đời, Tà Sa cảm thấy khá là hứng thú với chuyện này. Hơn nữa, theo những gì hai người này vừa nói, Trần Minh chết quả thật là cái tên đã ăn hù mật gấu, đã giết chết Tôn Bân. Lần này gã từ đây chính là vì cái người được gọi là cậu Trần đó. Hơn nữa ông Tôn cũng đã nói rất rõ ràng rồi, lần này phải đem đầu của cái tên cậu Trần huynh hoang vinh vào kia về Dung Thành. Nếu không thì Tôn Trác Phi Cũng sẽ không phải cánh tay phải đắc lực của mình Là Tà xà đến Tân Thành Anh xa Anh xem đi Chính là hai con bé này Tà Sà nhìn hình hai cô gái trong điện thoại Hai mắt sáng bừng lên Anh Sà Tôi nói cho anh nghe này Hai con bé này đều là hàng trình đấy Đây là Bạch Diệp Tri Tuy đã kết hôn với Trần Minh Chết rồi Nhưng theo tôi biết Thì chúng nó ngủ chia giường Bạch Diệp trì không để cho Trần Minh Chết đụng vào nó Thế nên 26 tuổi rồi mà vẫn còn Trinh đấy Mà Bạch Tuyết thì còn Trinh chắc cú luôn rồi Thấy cái luồng sáng dâm tà Bắn ra từ mắt tà xà Bạch Dũng Thắng vội vàng giới thiệu Xem ra lần này ông ta không phải làm cái gì hết Con mùi Bạch Diệp trên này Đã đủ để tên đại ca xã hội đen Đến từ dung thành này ra tay rồi ha <cười> Haha Được con được. bé này được đấy Còn ngon hơn tôi nghĩ nhiều Quả là hàng hiếm cha trách thằng nhãi tôn bân lại trả thèm quan tâm đến giao ước khi trước với đoàn phi tới tân thành nhưng tôn bân chết ở tân thành lại vừa hay được lợi cho tôi ha ha ha vừa nghe nhắc đến hai chữ đoàn phi là bạch dũng thắng vội hỏi anh xa đến lúc đó liệu đoàn phi có ngăn anh lại không tôi biết đây là người trong ngành của trần minh chết ở tân thành ngộ nhỡ đoàn phi ha ha đoàn phi Đoàn phi ở Tân Thành thì cũng có máu mắt đấy Nhưng nếu tới Thục Xuyên Thì cũng chả là cái đích gì đâu Đừng nói là nó không biết tà xà đây tới Tân Thành Nếu mà biết rồi Mà dám nhúng tay vào chuyện của tà xà này Tôi cho đi chầu ông bà luôn Lúc này Lý Trương Hà cầm một ly rượu đưa cho tà xà hãy còn đang cầm điện thoại mà si mê Sau đó nhìn Bạch Dũng Thắng Giám đốc Bạch Ông đừng lo lắng nữa Anh xà tới Tân Thành Thì ai có thể ngăn được chứ Cho dù là đoàn phi Thì cũng ngoan ngoãn nhường đường thôi Nói xong liền nâng ly chạm đánh cang với tà xà một cái Anh xà Mấy cô ả này chả ngon gì cả Lát nữa tôi đi tóm hai con bé học sinh Đại học Tân Thành đến cho anh Cô nào cũng là gái chọn hết Bảo đảm vừa lòng anh Tà xà hài lòng gật đầu tóm tóc một người phụ nữ mặc bikini Mặt mũi cũng tương đối xinh đẹp qua Ấn lên người mình